các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần này, không còn có nín nhịn được nữa, nước mắt đã bắt đầu ứa giạt thành dòng. Có lúc, cô quá bất lực, muốn đánh liều vùng chạy thoát thân, nhưng hai chân thì cứ cứng đờ như ai đổ bê tông lên vậy, không có tài nào có thể nhấc lên nổi. Giờ có hét lên cũng không có ai nghe, mà có nghe đi chăng nữa, rằng đến nơi chắc cái xác cũng không còn để chôn cất tử tế. Ngồi lục tung hết trí nhớ lên cũng không thể hiểu nổi, mình có oán thù gì với ông ấy đâu, sao giờ ông ấy lại về tìm mình chứ? Quyên thầm kêu lên ở trong đầu. Ý nghĩ vừa thoáng qua, đột nhiên cô cảm giác như mắt của ông ta trợn lên to hơn, cái miệng thì rất rãnh nhễu nh nhão, từ nãy tới giờ ướt cả vạt áo của cô đang mặc, dường như cũng vừa nhếch lên để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Thật sự giờ ngay lúc này đây, cô chỉ có muốn khóc thét lên vung chạy ra bên ngoài, sống chết gì cũng mặc kệ cho rồi. Nhưng không hiểu sao, cứ ngồi chờ dân như gỗ đá suốt từ nãy đến giờ. Không biết đến bao lâu, chỉ thấy toàn thân rệu rã mỏi nhừ, khắp người vì ngồi lâu không có dám nhúc nhích cái tê bì cả đi, cảm giác tê dần dần cứ thế xâm chiếm khắp người. Quyền chủ không vững nữa, bật ngửa ra sau, ngã bịch xuống dưới đất. Cùng lúc đó, đèn tắt phụt đi, cả căn phòng tối đen. Cái xác cũng vừa bổ nhào đến theo cái hướng té ngã về sau của cô, chẳng thể nhìn thấy hình dáng hiện tại của nó, cũng như nó đang ở tư thế nào, khắp người sần gai ốc, tóc tai thì dựng đứng hết cả lên. Quyên không dám ngồi bật dậy, càng không có đủ bình tĩnh nằm yên thi gan với nó thêm nữa, nhanh chóng dùng hai gót chân và hai khuỷu tay cố đẩy toàn thân người trà lết xích ra bên ngoài, trong khi lưng vẫn còn đang dán chặt xuống dưới đất nửa thân trên nhょải ra khiến cho áo bị đẩy lên, nền đất lạnh như là nước đá, đột ngột di chuyển nhanh khiến cho đầu cô va đập khá mạnh. Cảm giác phần lưng đang ướt đẫm mồ hôi chạm trên sàn đất lạnh, cộng thêm da mặt vẫn không ngừng ngứa ngáy và những thứ suy nghĩ quái ác dạng từ nãy đến giờ, cái xác vẫn đang bay lả lả phía trên, sát giật cô. Quyền như phát điên cả lên. Cô đột ngột xoay mặt, lật úp người lại lấy đà lao thật nhanh ra nhà trước, hai chân quấn quéo cả vào nhau, chân nam đá chân chiều thế nào lại vấp phải thứ gì đó, ngã bổ nhào đập mặt xuống đất lần nữa. Mình mày tay chân thịt chảy xước lỗ chỗ vì cái nền xi măng, nhưng lúc đó thì sợ quá, cục quên luôn cả đau, cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra mở cái khóa rồi mở cửa ngoái đầu lại, căng mắt ra nhìn về phía không gian trống từ trong phòng khách dẫn đến các phòng khác. Tay run run đánh rơi chùm chìa khóa mấy lần, suýt tè cả ra quần vì căn nhà trước không có mở đèn tối om, chỉ có mấy cái bóng đèn trái ớt đặt ở trên ban thờ đang hắt ra cái thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phản chiếu lên trên mấy cái khung ảnh thờ, những đường nét trên hình như đang nhuộm đầy một màu máu. Lập cập như gà mắc tóc một hồi, cũng mở tung được cánh cửa, chạy ào ra ngoài sân. Trời lúc này mới tờ mờ sáng, khung cảnh xung quanh im lặng như tờ. Chỉ có tiếng gà gáy sáng từ xa xa vọng lại. Quyền đứng trước cửa nhìn quanh một hồi, càng nhìn thì lại càng thêm tuyệt vọng, không biết phải chạy đi đâu hay trốn ở nơi nào mà cho an toàn nữa, đành cứ ngồi thu lu trước cửa nhà. Gió thổi thốc vào từng cơn lạnh tím cả người, những cái cây in bóng trên mặt đất cứ lay động, đung đưa liên tục theo cơn gió thổi ào ào từ ngoài vào, nhìn cứ như ai đó đang ngồi thả tóc chảy đầu vậy. Rồi cứ thế Ngồi gà gật cho đến khi mặt trời ló dạng, chiếu ánh sáng vàng óng ấm áp lên trên vạn vật. Đực nhìn thấy mọi vật xung quanh rõ ràng, cùng với tiếng chân người đi làm đồng lẫn với tiếng quốc xẻng quen quẹt trên mặt đất. Tầm mở sáng, mẹ cô từ quê ngoại cũng đã về tới nhà. Quyên lúc này mới cảm thấy yên tâm. Bên ông Lăng Tài có mở tiệc thọ mừng cụ thi, bà nội của Vinh. Quyên sang làm giúp từ sáng sớm, Âu cũng là vì muốn trốn tránh cái ngôi nhà quỷ dị mà cô đã vừa trải qua hồi đêm. Cứ nghĩ đến cảnh tượng được gần bên Vinh, Quyên lại rối rít vui vẻ, vì công việc nhạc Vinh, cô coi không có khác gì là công việc của mình. Trong một lúc rỗi tay, cô chạy qua về thăm nhà để lấy cớ đi lại vì ngồi mỏi. Cách mấy khu vườn rộng, Quyên không nghe rõ cái tiếng ồn ào bên nhà ông Lăng Tài nữa. Cô thấy nhà mình có vẻ yên tĩnh khác hẳn mọi ngày. Cô vui vẻ nhìn bà thương đang ngồi khâu trên phản rồi cất tiếng nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net